ông đã sớm biết mình không được cái thành phố này dung thứ hoặc nói cách khác ông sẽ không được cái thế giới bên ngoài ấy chấp nhận vốn là một đứa con của núi rừng nhưng mọi thứ ông đã trải qua không phải như cách nói cũ sức trẻ con nhà quê chỉ là hạt bụi của thành phố với ông thành phố hay nông thôn hoàn toàn không phải là điểm mấu chốt mà vấn đề là nhân tính, bản tính con người kể từ thời bàn cổ nữ oa, Adam, Eva và đến nay là phức tạp và quanh co nên đã dẫn đến biết bao bi kịch. Ông chỉ đóng một vai rất nhỏ trong các tấn bi kịch đó. Tiếc thay, khi ông nhận rõ điều này thì đã quá muộn. Sai lầm lớn nhất đã xảy ra, bắt nước đánh đổ khổ bề vết lại. Ông là một con người không biết đến hai chữ hối hận Đã quyết định làm việc gì Dù sai cũng dám chấp nhận Nếu có cả trăm cơ hội làm lại Cũng vẫn chỉ lựa chọn như cũ Tuy các bô lão trong thôn Đã kể trăm lần về câu chuyện lưu truyền Trong cái vùng khuất nẻo của họ Những thanh niên nào bỏ thôn mà đi Xong pha bên ngoài Ai cũng phải đầu thương đến chết Nhưng ông bỏ ngoài tai câu chuyện ấy Cả thôn vài trăm người Ai cũng tin điều đó Nhất là sau khi xảy ra Rất nhiều chuyện đau thương đến chết Hồi đó ông là đứa trẻ thông minh nhất thôn Không tin chuyện này Cho nên đã dám phạm cái sai lầm ấy Hồi ấy ông 14 tuổi Cực kỳ ham học Và cho rằng đã học hết y thuật của các bô lão trong thôn sau khi cha mẹ qua đời ông sống với chị gái ông lén ra khỏi thôn đi học nghề của một vị thầy thuốc đông y nổi tiếng khắp huyện sùng an ngoài hai mươi tuổi ông đã nổi tiếng gần xa lòng ham hiểu biết ngày một mạnh ông trở nên uyên bác về đông y đông dược nhưng cũng hiểu rằng những điểm kỳ diệu của tây y tây dược nhân cơ hội công nông binh được đi học dự tuyển đại học ông đã vào đại học y số hai giang kinh nổi tiếng cả nước tốt nghiệp với kết quả cao được ở lại dạy học và trở thành một nghiên cứu viên trẻ nhất của phòng nghiên cứu đông tây y kết hợp ít lâu sau ông lập gia đình với một cô gái xinh đẹp tuyệt vời cho đến khi ấy ông vẫn ngoan cố cho rằng cách nói hễ sang ngoài núi Thì phải bị đầu thương đến chết Chỉ là tập hợp của những mẫu chuyện đau khổ Hoàn toàn không có căn cứ khoa học nào cả Nói khó nghe một chút Thì đó là sự mê tín rồ dài Vào số phận When I was, 21, it was a very good year. It was a very good year For city girls Who lived up the stair, With all that perfumed hair And it came undone When I was twenty-one Nhưng rồi đau thương đến chết đã xuất hiện Nó còn ngoan cố hơn cả ông Ấy là một điều bí mật được giữ rất kín Hết đời này sang đời khác Cứ sau hơn hai chục năm Thì thông qua ông lại xảy ra một trận dịch kỳ quái Khiến hàng loạt người và sức vật bị đột tử Không ai có thể nói rõ là tại sao lại xảy ra trận dịch như thế cả và lại có cái quy luật ấy kể cả nguyên nhân tử vong nghe nói thường là một người trong nhà chết trước vợ hoặc chồng sẽ đau buồn ít lâu sau cũng đột tử cứ thế mãi dân thôn bên gọi trận dịch ấy là chết đau thương mỗi khi có dịch bắt đầu có người chết thì dân thôn nhẫn nại quan sát ít lâu không đụng vào thi thể thậm chí không chôn cất Họ chỉ đưa những ai đã tiếp xúc với nạn nhân đi thật xa đến ở tại các gian nhà tạm đã cất sẵn và dùng một cách đặc biệt để khử độc cho họ. Nếu trong vòng một tháng có năm cái chết tương tự xảy ra thì cá thôn sẽ mặc áo mưa tức là áo tàn mà từ nhiều đời nay họ vẫn thường dùng. Sau đó di dời vào sâu hơn trong núi tránh xa cái nơi. Đã bị ô nhiễm Địa điểm cũ sẽ bị đốt trùi Sau khi trận dịch qua đi Họ sẽ lập cho người chết Một tấm bia không chữ Họ cũng rất gằn dở Mà cho rằng Những người chết không sợ nguyên nhân như thế Tức là chết khốn khổ Tức là đã bị trời trừng phạt Thôn này Cứ sau hơn 20 năm Lại phải di dời một lần Chính là vì như thế Các bô lão của thôn cứ khăng khăng phải chuyển vào sau trong núi vì họ cho rằng cả thôn đã bị nguyền sủa, phải chịu tai hỏa dịch bệnh, lập đi lập lại mãi, càng tránh xa người đời, sẽ càng đỡ mắc dịch bệnh. Tại sao lại là một lời nguyền? Ông nghĩ nếu có thật thì chẳng qua chỉ là một thứ tập tục kéo dài hàng trăm hàng ngàn năm ở trong thôn dân thôn và trẻ gái trai mỗi năm phải một lần thay máu, tức là để cho các loại côn trùng độc như rết, đỉa, bọ cạp hút máu. Nếu người là trực nhìn thấy sẽ ngỡ là tròn độc, thực ra nó hoàn toàn khác hẳn tròn độc. Tròn độc là lợi dụng chất độc của chính con bọ để chế thuốc độc, con bò để nhin thay máu là dùng côn trùng hút các chất độc đang có trong máu người. Dân thôn hiểu về sinh lý người là thế này Đời người ta lao động Ăn uống nghỉ ngơi Luôn bị chất cằn bả Đồng trong người Vì thế mà cần có hệ bài tiết Tại sao con người thường mắc các chứng bệnh Và về già thì ốm đau mà chết Vì chất độc trong máu Chưa thải ra hết Nếu không bị đồng các chất độc Thì con người có thể thọ đến ngàn năm Như các bậc thánh nhân mà sắc cổ vẫn chép Có vị bô lão trong thôn Còn dẫn ra ví dụ trong kinh thánh rằng Tổ tiên của người phương Tây đã sống đến ngàn tuổi Sau khi thay máu Nếu có ai đó bị trúng độc do cung trùng cắn Thì dân thôn lại có các loại thảo dược và cao dáng Để giải độc Cái lối thay máu kỳ cục này thường bị người bên ngoài cho là quái gỡ độc ác. Vì mọi người đều tin thôn này bị một lời nguyện, cho nên vào thời Minh nhân một lần có bệnh dịch, quan Phủ đã đem binh mã đến hủy diệt cả thôn. Chỉ có hai hộ sống sót vì đang đi săn chưa về nên đã giữ được nòi giống và truyền thống. Có lẽ vì chuyện này mà các bô lão kiên quyết xa lánh trốn phổ hoa. đồng thời cũng có một truyền thuyết còn lâu đời hơn nữa là liên quan đến hang quan tài treo ở ngoài núi xa hơn chục cây số nghe nói ở hang đó có một lời nguyền cấm vào ai đã vào thì sau không đầy nửa năm sẽ phải chết một thầy giáo trong thôn đã từng dạy ông đã không nghe lời khuyên đi vào đó một lần sau ba tháng thì chết trong lúc ngủ người vợ mới cưới khóc than thảm thiết chẳng bao lâu cũng chết lúc chết mặt vẫn đầy nước mắt các bô lão trong thôn thì cho rằng lời nguyền ở hang quan tài và chất độc ngầm gắn ở đó liền với thôn này là nguyên nhân dẫn đến bệnh dịch When I was 35,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 35 ông không thể quên năm 1980 nhận được bức thư của chị gái gửi từ thị trấn Hoa Tây kể trong thôn có hai con gà và một con lợn bị chết, chết rất lạ lùng, không bị thương, không có dịch lợn ốm, gà rũ mà bỗng dưng lăn đùng ra chết, các bô lão nói chết đầu thương Lại bắt đầu rồi đây Cuối thư người chị còn nói là Rất sợ Sợ ít lâu nữa Mình cũng phải chết đầu thương Người anh rễ của ông Bị tính tò mò thôi thúc Nên trước đó hai tháng Đã vào hang quan tài ông và người chị gái hết sức thương yêu nhau cha mẹ đã qua đời trong trận dịch bệnh đau thương đến chết hồi trước người chị đã rất chịu khó lao động dè xẻng thu vén để nuôi ông trưởng thành rồi có thể sống độc lập ông còn nhớ chị đang tuổi xuân nhưng quanh năm chỉ mặc áo vá chằng vá đụp ngày chị đi lấy chồng cũng là lần đầu tiên được mặc áo cưới Nếu những chuyện đồn đại kia là thật Thì ông sẽ bất chấp tất cả Để cứu chị gái mình Ông trở về thôn Trong thôn đã có một người chết Đêm hôm đó Ông bí mật vào căn nhà có người chết Giải phẫu cái tử thi bị vứt nằm đó Sau bao năm học y Và trải qua thực tế Ông không thể lại tin Cái tập tục cổ hủ của thôn Ông biết Đã là dịch bệnh thì phải có virus hoặc vi khuẩn hoành hành Cần điều tra nguyên nhân tử vong, tìm căn nguyên bệnh tật Đó là con đường duy nhất để chữa và phòng bệnh Quả tim của người ấy đã chết bị to lên rõ rệt Cơ tim có nhiều vết sạn nứt Ông lấy mẫu máu, mẫu các chất dịch khác Và lấy các mẫu tổ chức cơ tim Rồi trở về Đại học Y Giang Kinh Qua nghiên cứu, trưng cầu ý kiến, thực nghiệm Ông có thể khẳng định đó là đột tử do bệnh viêm cơ tim Ít hôm sau, ông cũng đã nhận diện được virus k -Saji. Bằng tri thức và trực giác Ông cho rằng loại virus này lây nhiễm qua đường huyết dịch cho nên mới xảy ra hiện tượng vợ chồng lần lượt tử vong, còn tập quán hũ lậu thay máu, chỉ tổ khiến cho virus càng dễ phát tán trong thôn mà thôi. Nhìn từ góc độ dịch tễ học, việc bùng phát dịch do nhiễm virus thường có tính chu kỳ và theo mùa, có lẽ vì thế mới có hiện tượng cứ sau hơn 20 năm lại xảy ra một lần, ông lại trở về thôn nhiều lần dặn dò nhấn mạnh người dân phải chú ý giữ vệ sinh còn định sẽ báo cáo với các cơ quan chuyên về phòng chống dịch bệnh cũng vì thế mà đã nảy ra xung khắc căng thẳng giữa ông với các vị cao niên trong thôn các vị bô lão cho rằng nếu các cơ quan phòng chống dịch vào cuộc thì truyền thống thay máu sẽ bị chỉ trích thậm chí sẽ tái diễn nạn cả thôn bị tàn sát ông ra sức thuyết phục họ nhưng tất cả đều vô ích ông than thở đầu óc con người ta thậm chí cả những nét văn hóa hữu bại tồn tại sao mà dai dẳng đến như thế Cuối cùng vì tôn trọng các vị cao tuổi và truyền thống địa phương Ông hứa sẽ không đi báo cáo Nhưng vẫn dặn dò bà con không nên làm cái trò thay máu nữa Khi ông sắp lên đường Thì người anh sể đã từng vào hang quan tài Đã bị đột tử Đó là ca tử vong thứ hai Chị gái ông bỗng trở nên quá bùa Bỗng dưng bị coi là đồ quái vật đáng sợ. Dân thôn đều biết người chết tiếp theo phải là chị ấy. Người chị gái ông chỉ còn biết khóc than Ông bèn thay đổi ý định. Ông viết thư nạc danh cho Trung tâm Vệ sinh Dịch tễ của tỉnh. Nào ngờ vị bác sĩ được Trung tâm cử xuống. Dân thôn viện cớ vì ông ta đã tiếp xúc với tử thi nên bị cưỡng ép khử đọc ông bị tổn thương tinh thần rất nặng nề sau sự kiện này ông cảm thấy mình không thể dính dáng đến cái nơi mà mình đã trưởng thành nữa ông kiên quyết đưa chị gái trở về gian kinh sau khi về gian kinh ông miệt mài trong cuộc tìm kiếm phương pháp điều trị ông cảm thấy mình thực chẳng khác nào châu chấu đã xè vì xưa nay chưa từng có được phương án hiểu hiệu để điều trị virus truyền nhiễm, nhất là đối với các loại virus lạ còn chưa sổ về mặt bệnh lý. Chẳng bao lâu sau, ông nhận thức rằng có lẽ con đường thật sự là Đông Tây Y kết hợp, đây cũng là sở trường của ông. Đông Y có một số cách điều trị không khác biệt nhiều so với Tây Y, coi nâng cao thể lực là chính, điều trị trực tiếp và bệnh trạng, nhưng đã không thể chặn đứng tiến triển của bệnh tật. Người chị của ông đang đau buồn vì người chồng xa đi, sau đó cũng mắc chứng rối loạn nhịp tim rõ rệt, có thể bất chợt ngã gục và vĩnh viễn bỏ ông mà đi. Điều này thường xuyên nhắc nhở ông không được quên. Ông còn chưa kịp báo đáp công ơn dưỡng dục của người chị Bởi thế miệt mài đêm ngày Với các thiên nghiệm dược lý đối với động vật Và thật may mắn Ông cảm thấy đang dần tiến đến mục tiêu Chính vào lúc này Thì tai họa lại nảy sinh Ông đã không thể nhớ sỏ Kể từ khi ông nhận được thư của chị gái Đã bao lâu miet mai đem ngay voi cac thi nghiem duoc Ông không liên sinh ong đa khong the nho ro ke tu với vợ phần lớn thời gian của ông đều trôi đi trong phòng nghiên cứu và bệnh viện hầu như ông đã quên mình đang có một người vợ xinh đẹp như hoa rất cần ông âu yếm người vợ lại rất nhạy cảm và đa nghi nữa sau vài lần thăm dò nàng cho rằng trái tim của người chồng rất tài ba đã không còn ở bên nàng nữa Nàng tôn trọng tình cảm chị em Và tình nghĩa của ông Nhưng nàng là một cô gái Luôn cần đến rất nhiều tình yêu Hơn nữa Một người đàn ông Rất khao khát trí thức Rất yêu nghề Có thể quên cả sinh hoạt đời thường Để nghiên cứu khoa học Thì chẳng thể là một người chồng tốt Điều duy nhất mà nàng cần Lại là một người chồng tốt Có thể cùng nàng Đi xem phim Luận bàn tiểu thuyết trao đổi với nhau những điều tâm đắc, có thể khoát tay nhau, đi dạo trên đại lộ thoáng mát, và ngay gần bên nàng, lại có một chàng trai, cũng rất tài hoa, luôn mong mỏi, được chiều chuộng nàng đủ bề, và là một người chồng tốt của nàng, người chị gái của nàng, người chị rất hay xen vào cuộc sống của cô em, đã khuyên nàng rất nhiều, nhưng tất cả đều vô ích, Vợ chồng ông đi trên hai quỹ đạo khác nhau Và ngày càng cách xa nhau Xa thêm nữa Rồi vĩnh viễn chia tay Ông hoàn toàn không ngờ vợ mình Lại thay lòng đổi giả vào lúc này Và cũng dạ Ông mới nhận ra Mình rất yêu vợ Nên không sao chịu đừng nổi Đớn đau đến cung cực Có lẽ tình yêu của ông Chỉ có ngần ấy chỉ có thể dành cho một người ông cố gắng níu giữ nhưng ý người vợ đã quyết rồi hòa vô đơn chí chị gái ông lại đột ngột ra đi chứng rối loạn nhịp tim đã dẫn đến đột tử ông thật sự suy sụp